Tân không gian nhập khẩu ở không gian trong phòng, xuất khẩu nhưng thật ra không có hạn chế, cho nên mỗi lần Hà văn lâm đi vào không gian, đều là sẽ cố định ở trong phòng. Vốn tưởng rằng nghiên đón nàng sẽ là một mạnh yên tĩnh, không nghĩ tới nàng mới xuất hiện ở lầu một đại sảnh, tân không gian thanh âm liền nhảy ra tới, ai nha, thân ái, người như thế nào đột nhiên tiếng không gian, bên ngoài sự đã vội xong rồi sao. Tân không gian thanh âm so ngày thường muốn vang rồi một ít, còn mang theo. Điểm vô pháp che giấu khẩn trương, loại này rất giống gây ra hòa hài tử đối mặt ra trưởng ngữ khí làm Hà Văn Lâm, nhịn không được nhướng mày, đang muốn mở miệng châm chọc hai câu, đột nhiên tâm nhảy giận, từ từ, gặp rắc rối. Nên không phải là hầm vật tư gia vấn đề đi, mặt khác còn hảo, nhưng hầm đồ vật chính là nàng vất vả góp nhặt một năm cũng chọn lựa kỹ càng quá, đó là nàng ở mặt thế tư bản, nếu lại ra cái gì vấn đề. Hà Văn Lâm sắc mặt biến đổi, làm lơ tân không gian càng thêm khẩn trương kêu. To, dùng tinh thần lực nhìn quét hầm. Bất quá thực mau Hà Văn Lâm liền phát hiện hầm vật tư thực bình thường. Cùng phía trước nàng kiểm tra thời điểm không có bất luận cái gì biến hóa. Cái này làm cho Hà Văn Lâm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhưng không có hoàn toàn yên lòng. Tân không gian là cái đơn thuần tính tình, sẽ không vô cớ trục dạ. Tuyệt đối là ra chuyện gì? Hà Văn Lâm suy nghĩ, một bên đi ra ngoài. Một bên tiếp tục dùng tinh thần lực nhất nhất nhìn quét phòng ở trong ngoài cùng chung, quanh động thực vật, phòng ở trong ngoài thật bình thường, chung quanh thực vật cũng lấy vui sướng hướng vinh tốt đẹp xu thế trưởng thành, động vật trừ bỏ số lượng lại có điều tăng trưởng ngoại, thoạt nhìn đều thật khỏe mạnh, không có vấn đề. Hà Văn Lâm không cấm bắt đầu hộ nghi, không phải vật tư xảy ra vấn đề, tân trong không gian cũng không có gì biến hóa, kia tân không gian trong lòng hư cái gì, còn có cái gì là nàng không nghĩ tới. Thân ái, ngươi gần nhất không vội sao, kỳ thật trong, không gian có ta nhìn, ngươi không cần lo lắng, ngươi xử lý tốt bên ngoài sự thì tốt rồi. Tân không gian khẩn trương thành âm còn ở Hà Văn Lâm bên tai không ngừng tìm lời nói, kia ý tứ lại là làm Hà Văn Lâm đi ra ngoài. Trước kia tân không gian chính là ước gì nàng tiến vào nhanh lên thăng cấp dị năng, này quỷ dị tương phản làm Hà Văn Lâm càng thêm khẳng định trong đó có quỷ. Trong đầu còn ở chuyện như thế nào bất cung, liền phát hiện một con so giống nhau gà muốn lớn hơn gấp đôi hồng quang gà. Chống nổi tại ở nàng ngày thường ngâm hồ nước vui vẻ thoải mái hòa vòng bơi lội. Hà Văn Lâm ra mặt chậm rãi cứng đờ mà thảnh thơi nổi tại hồ nước gà cảm giác được tầm mắt. Trong mắt lập tức rời về phía Hà Văn Lâm bên này, cổ cũng kéo dài quá một chút, lập lên một con gà mắt cùng Hà Văn Lâm đúng rồi vừa vặn. Thời gian ở chốc lát rang yên lặng. Bên tai tân không gian lại nhảy thanh âm cũng không có, sau đó gân xanh chậm rãi ở Hà Văn Lâm trắng tinh ngạch tế nổi lên. Hà Văn Lâm cũng không sợ bị công kích, nói câu không khách sáo nói, cái này không gian, nàng chính là khống chế giả, nhưng là chỉ cần nghĩ đến từng có một con gà ở chính mình nước suối phao quá, mà nàng còn có gần 30 ngày số trời không có phao xong, tức giận liền nhắm thẳng đầu định hướng. Hà Văn Lâm nheo lại không ngừng run rẩy khóe mắt, cưỡng chế muốn phun trào lửa giận tay trái ngón tay chậm rãi buộc chặt thành quyền, Tân Không Giang: "A, thân ái, làm sao vậy?" kia mang theo âm dung vui sướng thành âm tràn đầy, chột dạ: "Không cần nói cho ta, ngươi không biết có chỉ gà ở ta hồ nước." Hà Văn Lâm cắn răng gần từng chữ một nói: "Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tân Không Giang gần nhất như vậy an tĩnh, cảm tịnh là bởi vì cái này?" "A, thật vậy trăng, Như thế nào sẽ có chỉ gà ở bên trong?" Gia vẽ thiên chân vô tà kinh hô giả đến làm người dừng không được đi Ta nhớ rõ ngươi đã nói Chỉ cần thiết chí hạn chế Phòng ở phụ cần trong không gian sinh vật là không thể tới gần Hạ văn lâm áp lực tức giận Phóng động vật tiến vào thời điểm Nàng liền lo lắng quá có động vật chạy đến nàng hồ nước Là tân không gian lời thề son sắc bảo đảm nói Chỉ cần nó thiết chí hạn chế Những cái đó động vật liền quá không tới Đúng vậy đúng vậy Này chỉ gà như thế nào lại đây Tân không gian còn dám giả bộ hồ đồ. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, giải thích. Khí tới rồi cực điểm hà văn lâm ngược lại bình tĩnh trở lại, lạnh như băng nói. Tân không gian thành âm tức khắc uệ oải đi xuống, thực xin lỗi sao. Chủ nhân, nó thanh âm dầu dĩ, liền thật lâu vô dụng sưng hô đều mang lên, cũng là ta nhất thời không chú ý. Chủ nhân lần trước không phải đối không gian lấy máu nhận chủ sao. Tuy rằng kia lấy máu bị không gian hấp thu, nhưng toàn bộ trong không gian nhất có linh khí vẫn là, kia một khối lúc ban đầu dính vào ngươi máu thổ địa, nào biết đâu rằng liền có như vậy vừa lúc, này chỉ lúc sớm nhất bị ném vào tới gà liền không cẩn thận bổ tới, rồi kia khối bùng đất, sau đó chủ nhân ngươi cũng là biết đến, ta này trong không gian thời gian trôi đi tốc độ thật mau, sau đó linh khí lại quá đủ, này chỉ gà liền khai điểm tâm trí. Cảm ứng được cái này hồ nước đối nó rất hữu dụng, nó ăn chủ nhân huyết, xem như tự động cùng chủ nhân định rồi khế ước, đã đột phá ta thiết hạn chế, đến nơi đây mặt tới. Mắt thấy hà văn lâm sắc mặt càng ngày càng đen, tân không gian vội vàng bổ cứu, bất quá chủ nhân, ngươi đừng nhìn xem thường nó, nó tuy rằng là chỉ gà, nhưng ăn ngươi huyết, lại trải qua hồ nước cải tạo, nó đã không phải một con bình thường gà. Nó cũng thành một con có được dị năng lực gà, thật sự, thật sự, nó có được vẫn là các ngươi nói phi thường hy hữu tinh thần lực, chỉ cần nó một kêu, phạm vi 10 mét sinh vật đều sẽ bị nó thanh âm áp chế, tinh thần bị hao tổn, một ít sức chống cự nhược còn sẽ bởi vì đau đầu bị sóng sợ sợ đau chết. Gà từ hồ cũng nghe đến hiểu tiếng người, lập tức ha ha ha mà mở ra cánh từ hồ nước vịt ra tới, lấy lòng đối với Hà Văn Lâm kêu to, ngươi xem ngươi xem, nó. Còn hiểu đến lấy lòng chủ nhân, có phải hay không thật đáng yêu. Tân không gian như làm đẩy mạnh tiêu thụ giống nhau không ngừng nói kia chỉ gà trộ tốt. Hà Văn Lâm mắt lạnh nhìn kia chỉ gà, sắc mặt như củ thanh hắc đang sen, không dao động. Tân không gian không chiêu, ấp úng không dám lại mở miệng. Hà Văn Lâm băng hàng mặt hỏi như thế nào có thể hạn chế này, chỉ gà lại tiếng hồ nước sâu, lần này tự mình đối hồ nước bỏ thêm hạn chế, làm lơ kia chỉ gà không ngừng khanh khách tiếng kêu, từ hầm lấy ra hai hộp nhiệt sủi cảo, liền ra không gian Cứ việc mặc thế 7 năm trật vật sinh hoặc đem Hà Văn Lâm Thói ở sạch chỉnh đến không sai biệt lắm không có Nhưng vừa mới còn có một con gà ở bên trong du quá Hà Văn Lâm thật không có biện pháp không hề khúc mắt lập tức nhảy Đến bên trong đi ngâm Tân không gian thấy Hà Văn Lâm thật sinh khí Thật cẩn thận đuổi theo ra tới ở Hà Văn Lâm Bên tai nói chêm chọc cười chơi bảo cẩn thận lấy lòng Bị nàng trực tiếp ném trở về trong không gian thẳng đến buổi tối có người lại đây gõ cửa, Hà Văn Lâm tâm tình đều còn không có chuyện biến tốt đẹp lại đây. Tới người là Thù Đào cùng La Thành, hai người là lại đây nói cho nàng bị xếp vào bọn họ nhất ban, từ ngày mai bắt đầu muốn cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ tin tức. Kỳ thật vốn là Thù Đào một người lại đây, bất quá La Thành thế nào, cũng phải nói muốn đại biểu nhất ban Hoa Ngân Hà Văn Lâm gia nhập, liền cùng nhau lại đây. Hà Văn Lâm đồng ý sau, lại một người cho bọn hắn cầm một túi túi trang thịt, bò khối. Tiểu binh nhóm sinh hoạt tuy rằng nhân từ chế quốc chính sách thay đổi, mà có điều cải thiện, nhưng bọn hắn vốn dĩ liền ăn uống đại, ngày thường cơm cũng chỉ có thể ăn cái sáu bảy diễn hai nơi, trừ bỏ cơm điểm sẽ không phát khác, đồ ăn bổ tốt, chỉ là cho thấy đẹp mà thôi. La Thành có vẻ thật ngượng ngùng, bảy súng tay không chịu tiếp, nói nặng lấy lại đây đồ vật cũng không nhiều lắm, làm nàng chính mình lưu trữ ăn. Thu đào buổi chiều lấy qua một khối thịt bò, lại vừa nghe La Thành nói, ý thức được Hà Văn Lâm chỉ lấy một cái bao trở về, đồ ăn cũng hữu hạn, cũng ngượng ngùng lên, vội đi theo chống đẩy. Nhưng rốt cuộc về sau là phải làm đồng đội ở chung một đoạn thời gian, Hà Văn Lâm nói câu chính mình còn có không ít, liền không màng hai người chối từ, mạnh mẽ đem thịt bò đưa cho hai người, làm cho hai người lại là cảm động lại là ngượng ngùng đi rồi. Vì sáng mai tinh thần trạng thái tốt nhất, Hà Văn Lâm sớm liền tắt đèn ngủ. Có người ngủ ngon, liền có người ngủ đến không tốt. Từ y từ buổi chiều Hà Văn Lâm đi ra ngoài, liền bắt đầu nghĩ lại chính mình giữa trưa cùng Hà Văn Lâm, lời nói có phải hay không có cái gì vấn đề. Nói trong lòng không có ủy khuất là không có khả năng, tuy nói từ lúc bắt đầu là nàng chính mình tìm tới Hà Văn Lâm, phía trước cùng Hà Văn Lâm cũng chỉ có đáp đáp lời giao tình. Hà Văn Lâm còn cho nàng mang theo khăn lông cùng quần áo, nàng thật cảm kích, nhưng ngày đó buổi tối, nàng cũng làm ra lựa chọn, trả giá đại giới, hiện tại nàng bị sở hữu. Bằng hữu cô lập, Hà Văn Lâm cũng không để ý nàng, cái này làm cho nàng trong lòng như thế nào cũng bình tĩnh không được. Mặt sau nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, trở lên thời điểm đã là cơm chiều thời gian, nàng nhìn cách vách không giường, vốn đang nghĩ đến buổi tối Hà Văn Lâm, sau khi trở về nàng nên như thế nào cùng Hà Văn Lâm nói chuyện. Có thể tưởng tượng không ít như thế nào mở miệng nói, thẳng đến cơm chiều sau cũng không phát hiện Hà Văn Lâm người. Lúc ấy nàng còn không có tưởng quá nhiều, rốt. cuộc Hà Văn Lâm có chút thời gian là thường không thấy bóng dáng, còn có điểm thở vào nhẹ nhõm. Nhưng thẳng đến buổi tối tắt đèn, Hà Văn Lâm còn không có trở về. Từ y mới có chút hoảng hốt, không biết sao, nàng liền có loại mãnh liệt dự cảm, Hà Văn Lâm sẽ không trở về nơi này. Đồng dạng chú ý Hà Văn Lâm động tĩnh lại há ngăn có tự y, trong phòng mặt khác 28 cá nhân cũng đều nhìn đâu, chỉ là các nàng khó mà nói, ngầm lại cũng suy nghĩ Hà Văn Lâm đi nơi nào, như thế nào sẽ không trở về phòng, ngủ. Những cái đó ra trưởng ở căn cứ thương lượng hảo chính ban đồng học càng là ảo não, suy đoán nên không phải là Hà Văn Lâm thu được cái gì tiếng gió, cố ý trốn đi đi. Kỳ thật đêm nay thượng các nàng là chuẩn bị cùng nhau hướng Hà Văn Lâm thỉnh nạng đem trong bao đồ ăn bán cho các nàng, Hà Văn Lâm có thể ăn căng tinh cơm, các nàng lại không có đồ vật ăn, đại gia đồng học một hồi, không bán cho các nàng quá không thể nào nói nổi không phải. Cố tình Hà Văn Lâm buổi tối liền không trở lại, chẳng lẽ là bên ngoài những cái đó đại nhân đồng thủ trước đoạt Hà Văn Lâm bao? Nếu là thật sự, kia các nàng làm sao bây giờ, các nàng cha mẹ căn bản mua không nổi bên ngoài giá trên trời đồ ăn. Nhất bang là buổi sáng 7 giờ gia nhiệm vụ, Hà Văn Lâm 6 giờ rưỡi lên, 10 phút rửa mặt xong, ăn hộp nhiệt sủi cảo, liền đến nhất bang tập hợp địa điểm. Nhất bang chỉ có 9 binh, trừ bỏ Hà Văn Lâm đánh quá giao tế La Thành, Thu Đào, Vương Khương, Chu Hải Ba, còn có lớp trưởng Hách Nhân, thành viên Diệp. Uy, Hồng dựng lên, Bành Văn, Tống Thư Quý, đối với Hạ Văn Lâm gia nhập, đều ôm lấy hoàn toàn nhiệt tình, cười cùng Hạ Văn Lâm chào hỏi. Từ quen thuộc La Thành còn chạy tới sát Hạ Văn Lâm trên lưng bao nói, Hạ Văn Lâm, ngươi như thế nào hôm nay cũng đem bao bối tới, ngươi một người chủ phóng trong phòng không cũng rất an toàn sao. Những người khác cũng đều nhìn Hạ Văn Lâm, rất tán đồng lời này, rốt cuộc hôm nay Hạ Văn Lâm không phải bị bảo hộ nhân vật, cũng muốn tham dự sát tang thi, không có việc gì dù sao không nặng. Hà Văn Lâm thuận miệng nói, so với đem đồ vật giao cho người khác thế chính mình trong giữ, nàng càng có khuynh hướng chính mình đồ vật chính mình tới bảo quản. Hơn nữa có cái bao làm yểm hộ, tưởng lấy cái gì đồ vật ra tới đều phương tiện. Chín người nhớ tới Hà Văn Lâm, kia một thân quái lực cùng lần trước cứu bọn họ thời điểm cũng là cộng bao, liền không nói chuyện nữa. Khi nào xuất phát? Hà Văn Lâm nhìn nhìn đồng hồ, hỏi. Lập tức đi, liền trợ ngươi. Lớp, trưởng Hách Nhân cười nói xong, liền dẫn đầu thượng quân xe tải. Những người khác lập tức đuổi kịp. Hà Văn Lâm vốn dĩ cũng là tưởng theo chân bọn họ chạm mặt sau. Hách Nhân lại làm nàng cùng tài xế đi ngồi phía trước. Phía trước vị trí tổng phải có cá nhân ngồi. Chúng ta trong đội liền ngươi một nữ hài tử. Tổng không thể làm ngươi một nữ hài tử cùng chúng ta này. Đó đại lão ra tể mặt sau đi. Hà Văn Lâm thói quen mặc thế sâu tiếc tấu. Liền không lại cử tuyệt bọn họ hảo ý, thật dứt khoát đi, phía trước ngồi, lái xe tài xế là mặt khác xứng, trước kia là làm hầu cần, chủ yếu là phòng ngừa bọn họ ở nhiệm vụ thời điểm, xe bị người đoạt, xe chậm chậm khai ra căn cứ, căn cứ ngoài thế nhưng chiếm cứ không ít người sống sót. Bọn họ là bị cử tuyệt tiến vào căn cứ, nhưng lại không chịu rời đi, tựa như kẻ lưu lạc giống nhau, huệ ỏi hoặc ngồi sổn ngồi hoặc cùng trọn ngủ ở căn cứ ngoài, nhìn đến quân xe ra tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại thấp hèn. Trên xe chính đạo, liền bắt đầu ra tốc. Còn không có vào thành, là có thể phát hiện trên đường gặp được tan thi muốn so với trước nhiều đến nhiều, có thể dự kiến vào thành sau đại khái tình cảnh. Nhất bang hôm nay nhiệm vụ là thanh sát chung một đường phụ cận tan thi. Vì buổi chiều tới trung một đường khuôn vác trung dọc theo đường đi duy nhất đại hình siêu thị từng bước cao siêu thị làm tiên phong. Trung một đường là điều bữa ăn khuya đường phố, thông thường nửa vãn cùng buổi tối tương đối náo nhiệt, tương đối mà nói buổi sáng. Người liền tương đối thiếu, cho nên so với lần trước đi y dược siêu thị tan thi, lần này vẫn là muốn thiếu thường một ít. Hơn nữa ngày hôm qua đã có người lại đây rửa sạch để nhất biến, trên đường thấy được tan thi cũng không nhiều. Xe liền trực tiếp chạy đến siêu thị ngoại. Hà Văn Lâm vừa xuống xe liền thấy La Thành, bọn họ một người cầm một phen 30 cm trường đao nhảy xuống, còn tính toán cấp Hà Văn Lâm một phen. Hà Văn Lâm cự tuyệt, nàng lấy chính mình trường côn sắt càng hợp tay một. X, bất quá ở chú ý tới mấy người lấy ra còi hơi sâu, nhịn không được nhăn lại mi. Các ngươi lấy còi hơi làm cái gì? Hấp dẫn tăng thi lực chú ý a. Điện ảnh trong TV không phải nói tăng thi kia cái gì đối thanh âm rất mẫn cảm sao? Vương Khương gãi đầu, ngây ngô cười nói: "Ta khuyên các ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi." Hà Văn Lâm có chút vô ngữ, bác hắn nước lạnh nói: "Tang thi là đối thanh âm mẫn cảm, nhưng đối huyết nhục vị càng mẫn cảm, ngươi phóng còi hơi chỉ biết đem nơi sa tàn, thi đều hấp dẫn lại đây, nhưng hấp dẫn lại đây sau bọn họ a, còn có loại sự tình này." Không ngừng Vương Khương sững sốt, những người khác cũng đều là vẻ mặt kinh dị.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 vàng gỡ súng thương khẩn trương ghiểm súng nhắm ngay tan thi đầu gần tan thi Hà Văn Lâm trực tiếp giết mà nơi xa lại đây không nhúc nhích chờ đến những cái đó tan thi ly chính mình chỉ còn lại có 50 mươi khoảng cách Hà Văn Lâm lúc này mới dùng sức đem còi hơi ném đi ra ngoài kết quả trừ bỏ xa hơn điểm tan thi là hướng tới còi hơi phương hướng đi mặt khác gần chỗ tan thi lại là thẳng tắp hướng tới Hà Văn Lâm lung lay đi tới đối còi hơi phát ra thành âm mắc điếc tay ngơ la thành chính Người ngẹn họng nhìn chân trối, tức khắc trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu bọn họ bị tan thi đàn bảo hộ thời điểm, thật dùng phương pháp này, kia tuyệt đối là tự đoạn đường lui, không chỉ có tan thi đàn sẽ không giảm bước, bên ngoài còn sẽ bị càng nhiều văn phong lại đây tan thi lớp kín lộ. Chờ Hà Văn lâm sát xong những cái đó tan thi trở lại bên cạnh xe, xem đến trợn mắt há hốc mồm chín người lập tức hoàng hồn, một đám chạy nhanh đêm trong tay còi hơi ném ra xe ngoài. May mắn!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 Chỉ là xem Hà Văn Lâm ánh mắt có vẻ càng thêm coi trọng. Siêu thị có hai tầng, tầng thứ nhất chủ yếu là thực phẩm, tầng thứ hai đại bộ phận là đồ dùng sinh hoạt cùng trên giường đồ dùng. Thường lầu hai có hai cái thông đạo, một cái ở siêu thị bên trong, một cái khác ở nhất bên phải, có cái giường dốc thang máy. Ở giữa sạch rất những cái đó đồ trang điểm, kim khí quầy tăng thì nhân viên công tác sau, bành văn cùng tổng thư quý lưu tại cửa canh chừng Hà Văn Lâm, La Thành, Chu Hải Ba, Thù Đào Bốn. Người từ bên cạnh thang máy thượng lầu 2, đội trưởng hách nhân cùng mặt khác 4 cái hướng siêu thị bên trong giữa sạch một tầng. Thang máy đại khái là bị tạt ở nơi nào, không có vận hành, Hà Văn Lâm 4 người chỉ có thể đi lên đi. Hà Văn Lâm đi lên mặt La Thành cùng Chu Hải 3 trạm trung gian, thu đào cảng phía sau. Thật dài thang máy thượng còn hoành hai cổ thi thể, không khỏi ngoài ý muốn, Hà Văn Lâm ở thi thể trên đầu các bộ một côn. Lầu 2 thoạt nhìn thật không, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai ba cái tăng thi cứng đều di động, không ít trên kệ để hàng vật phẩm đều ngã xuống trên mặt đất, rất nhiều địa phương còn tàn lưu thật dài kéo động vết máu, những cái đó vết máu sớm đã biến sắc, chỉnh thể hiện ra một mảnh thê lương tĩnh mịch. Hà Văn Lâm ở đi lên thời điểm liền dùng tinh thần nhìn quét một lần nhị tầng, bên trong chỉ có 7 cái khách hàng, còn lại chính là bên trong công nhân, số lượng không nhiều lắm, nhưng kệ để hàng nhiều, từng hàng cao cao kệ để hàng thật dễ dàng ngăn trở.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 Tăng thi thể đi đến thù đào bên kia, thù đào mới vừa giết hai cái nữ nhân viên bán hàng tăng thi, còn có điểm lúc kinh lúc giống, thấy rõ ra sao văn lâm mới thả lỏng phun ra khẩu khí. Hai người liên thủ dọn dẹp giấy đồ dùng này một khối, liền đi thực phẩm khu kia khối cùng lạc thành, Chu hải ba hội hợp, la thành thân thủ ở nhất bang là tốt nhất, hơn nữa cùng Chu hải ba rất có ăn ý, không cần hạ văn lâm qua đi hỗ trợ, liền đem bọn họ bên kia tăng thi xử lý rước.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 Nàng quá rõ ràng mặt thế hậu nhân tâm dễ thay đổi, vốn dĩ này vài người liền đối dương lập những người đó phân chỗ tốt không cam lòng, mà nàng biểu hiện đến lại hảo, nói trắng ra là sau lại cấm, tiến vào, húng chi, mấy thứ này đối nàng mà nói bất quá là nhiều không ngại nhiều, thiếu cũng không cái gọi là, hả tất phải vì này để cho người khác, trong lòng tồn khúc mắt đâu. Chính người rõ ràng cũng chưa lường trước đến Hà văn lâm này nhất cử động, trong lòng các là một phen xúc động.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 Hà Văn Lâm thấy bọn họ nói chính là thiệt tình lời nói, cũng thái độ kiên quyết, liền không tranh cãi nữa. biện, đem buổi chiều đến đồ vật phân bọn họ một nửa. Kế tiếp mấy ngày Hà Văn Lâm tiếp tục đi theo nhất bang làm nhiệm vụ, bọn họ phân phối đều là quét sạch tan thi cùng đương tiên phong nhiệm vụ, bất quá lại nguy hiểm nhiệm vụ, có gì Văn Lâm ở, chín người vẫn là mỗi lần đều bảo vệ tánh mạng, so sánh với cùng bài nhị, tam bang, nhất bang muốn may mắn nhiều, nhị tam bang mấy ngày xuống dưới, đều.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 Lâm Tử, ngươi như thế nào không nói ngươi là nhạc Linh Sang A? La Thành lại là chẳng hề để ý trả lời. Hắc, chỉ cần Tiểu Lâm Tử nguyện ý, ta chính là đương nhạc Linh Sang lại sao? Hà Văn Lâm trực tiếp làm lơ hai người ấu chỉ đối thoại, vọt đến một bên đi. Bất quá đánh kia về sau La Thành nhiều cái ngoại hiệu La Linh Sang, làm đến một ít mặt khác bang người còn lại đây hỏi La Thành khi nào đổi tên. trọc đến nhất bang thành viên một đốn nổi điên cười to. Ở Hà Văn Lâm bên ngoài gia nhiệm vụ thời.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 Bào giả dung túng, ở trong căn cứ chỉ nhấc lên một chút tiểu gần sóng, còn thúc, đẩy mặt khác mấy nữ sinh tuyệt vọng rất nhiều, bắt đầu làm ra thiệt sinh ý, tuy rằng bị mặt khác nữ sinh mắng hà tiện, xa đọa, nhưng xác thật có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng, dần dần, trong căn cứ ra thiệt sinh ý nữ nhân càng tới càng nhiều, còn chuyên môn xuất hiện một khối khu vực, thành cái gọi là khu đèn đỏ, nơi đó nữ nhân chuyên môn làm loại này giao dịch.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 Lâu sư trưởng nhận được tin tức sau, thật mạnh thở dài, mà lúc ấy hắn trong tay chính cầm một chương mặt trên vẻ truyền thần lại đây, từ bỏ đê thì lui lại. Lệnh, phía dưới đều tranh quyền đoạt lợi, cạn không cần phải nói mặt trên mấy đại tổng quân khu các đại lão. Phó sư trưởng cùng tham mưu trưởng đều lá, khuyên lâu sư trưởng dứt khoát nghe theo mặt trên mệnh lệnh, mang theo bọn họ này đó trực hệ thủ hạ lui lại tính.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 Xe lửa, cao thiết linh tinh sớm đã không thể dùng, ven đường còn không biết có bao nhiêu con đường bị hủy, nguyên bản hơn nữa nghĩ ngơi thời gian một ngày có thể tới, ít nhất muốn kéo dài đến ba ngày, thậm chí càng dài. Hiện tại bọn họ trực hệ thủ hạ chỉ còn lại có hai ngàn người tạ hữu, lâu sư trưởng lại kiên trì muốn mang. Theo nguyện ý rời đi người sống sót cùng nhau nam thượng, đến làm tốt ba nghìn người tính toán, bọn họ liền yêu cầu chuẩn bị ít nhất ba nghìn người ba ngày đồ ăn.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 Ở chất lượng thường mà nói muốn so từ chí quốc bên kia tinh tế chút, rốt cuộc lực lượng hình dị năng giả trừ bỏ sức lực muốn so người bình thường, hơi chút đại điểm, cũng không có cái gì đặc biệt, cử ly sao dùng đấu súng đều có thể giết chết, thủy hệ chủ yếu là phù tá, công kích không cường. Nhưng thật ra cái kia tốc độ hình dị năng giả là cái uy hiếp, tốc độ dị năng giả chú ý chính là tốc độ, thật dễ dàng làm đánh bất ngờ, hơn nữa, từ chí quốc bên.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 khắc cảm thấy dương mi thổ khí thời điểm rốt cuộc tới, động lực là 10 thành 10, Hà Văn Lâm cũng không lên tiếng, nàng cảm thấy không cần phải nói cho bọn họ buổi tối từ chí quốc, bên kia tất nhiên có điều động tác, từ chí quốc kia 6 cá nhân nàng thật sự không thấy ở trong mắt, đừng nói là 6 cái mục bậc không đến sơ cấp dị năng giả, chính là 6 cái tứ cấp thêm ở bên nhau cũng không động đậy nàng mấy may, đây là cấp bậc sai biệt. Thì nội cảm xăng dầu dù không sai biệt lắm đều không, cuối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 Tức giận đến đôi mắt toàn đỏ, ngươi con mẹ nó tổn thất mấy chục cái huynh đệ chính là mệnh trướng, chúng ta đây tổn thất một ngàn nhiều danh huynh đệ liền không phải người. Bọn họ mệnh trướng lại tìm ai đi thường. Hơn nữa khoảng thời gian trước tang thi trục tạo thành bi kịch, ngắn ngủn không đến một tháng bọn họ liền chiếc một ngàn nhiều danh binh mà trong đó hơn. Phân nửa đều là bởi vì tự chí quốc cái này dù đen vương bát đảng tự tâm, liền vì tranh quyền liền ác ý hại chết như vậy hơn sinh mệnh.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 Từ chỉ quốc, phó sư trưởng tính tình là như thế nào mọi người đều rõ ràng, ngươi cũng không cần ở chỗ này bẻ công phó sư trưởng nói ý, đến tổt cùng là ai lấy quyền mưu tư ngươi ta trong lòng đều hiểu rõ, đại ra dứt khoát mở ra cửa sổ nói thẳng, ngươi đem ta người đánh cuộc ở chỗ này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Từ chỉ quốc cười lạnh, lâu sư trưởng quả nhiên sảng khoái, ta đây cứ việc nói thẳng, các ngươi người vi phạm thượng.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 Năng giả, bọn họ tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng, nhưng mới một bậc không đến bọn họ tự thân căn bản, còn không có cái gì cường hóa cùng biến dị, cũng cùng những người khác giống nhau là không phản ứng lại đây. Từ chỉ quốc không nghĩ tới chính mình một cái ra oai phủ đầu, thế nhưng sẽ bị phá giải, tức giận nheo lại mắt thấy Hà Văn Lâm, nguyên lai like ngươi cũng là tốc độ dị năng giả. Hà Văn Lâm không có phủ nhận từ chỉ quốc nói, đương tham mưu trưởng ngày đó hiểu lầm nàng là tốc độ hình dị năng giả.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 Kinh quản căn cứ tổng tư lệnh viên tiểu nhi tử, Trình Quang Diệu, mà người nọ cũng không phải một cái lòng dạ giọng lớn có thể dung người, nghe đồn sau lại không ít kinh quản căn cứ cao thủ vô thanh vô, tức biến mất liền cùng Trình Quang Diệu, thoát không được can hệ, mà lôi điện dị năng, lúc đầu thời điểm tự hồ chỉ là thức tỉnh dị năng chung một loại, cũng không như thế nào thấy được, chỉ cảm thấy là công kích hình dị năng, nhưng càng đến hậu kỳ, nó uy lực liền càng thêm biến thái, tự chí.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 Điều kiện nói thỏa, lâu sư trưởng mang đi một nửa vật tư cùng một phần ba vũ khí, dư lại mấy ngày lâu sư trưởng bên này, bắt được vật tư toàn về lâu sư trưởng bên này sở hữu, hai bên nhân mã cũng liền tan cục. Lâu sư trưởng lại đây mời Hà Văn Lâm mấy cái gì năng giả cùng nhau dùng cơm chiều, Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, không có cử tuyệt. Cơm chiều thật phong phú, hơn nữa tham mưu trưởng, phó sư trưởng ở bên trong, cũng liền này cá nhân, đồ ăn lại thường 12 cái, là cái loại này thật đủ.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 Hà Văn Lâm không đem tôn bồi bồi châm chọc để ở trong lòng, nhưng thật ra đối nàng ý tứ trong lời nói có chút ngơ ngẩn, chẳng lẽ ở người khác trong mắt nàng cho người ta cảm giác là thật ngạo mạn? Ngày hôm sau, lại đi nhất ban tập hợp thời điểm đã chịu la thành mảnh liệt lên án, tiểu lâm tử, ngươi đây chính là quá không nghĩa khí à.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 Kế tiếp mấy ngày trong căn cứ ra ngoài thu mua vật tư người sống sót liền nhiều lên, bất quá đại bộ phận người sống sót vẫn là không muốn đi, bọn họ đều là bổn tỉnh người, căn cứ này lại còn có nhiều hơn mình đóng giữ, bọn họ cảm thấy chính mình không cần thiết rời đi. Thực mau, rời đi đi thì Nhật tự chỉ còn lại có 5 ngày, Hà Văn Lâm cùng đội trưởng Hách Nhân nói thanh chính mình phải rời khỏi 2 ngày, đi ra ngoài có chút việc, làm cho bọn họ 2 ngày này.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 Còn Kim trên đường Tăng Thi nhiều ít, tình hình giao thông tổn hại tình huống báo cáo, làm Hà Văn lâm thoáng vòng điểm lộ, nhưng thật thuận lợi ở hai cái giờ sau tới cảnh hương chấn. Đi thông chấn trên quan khẩu rõ ràng từng dùng trọng hình chiếc xe, xi măng bao các thiết chí qua đường trướng, bất quá đã bị hủy đến không sai biệt lắm, đi vào bên trong, càng là tỉnh đến cực kỳ, không nói người, liền Tăng Thi cũng chưa nhìn không tới một cái, chỉ có ngẫu nhiên gió nóng cuốn qua đường thường giác.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 Có, mặt sau tới rồi bên phải phát hiện có điều thường sườn núi, trên đường nhỏ xuất hiện mười mấy tăng thi thân ảnh, lập tức chuyển động tay lái, hướng bên kia khai qua đi, bò lên trên tiểu sườn núi, thế nhưng phát hiện phía trước, từ khi đến sơ dậm rạp tụ tập không ít với hơn một ngàn chỉ tăng thi, bọn họ toàn bộ vây quanh ở rạp chiếu phim trung quanh, múa mây cánh tay, dương tanh hôi miệng đối với trung gian rạp chiếu phim gào giống, thân ái, người khẳng định ở bên trong, tân không gian hưng, phấn hô.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 Hà Văn Lâm khai gia nhất định khoảng cách sâu, dừng lại xe, từ kính chiếu hậu nhìn mấy trục chỉ tăng thi lung lay chiều chính mình phương hướng lại đây, kéo tay sát, trên lưng lên núi bao mở cửa súng xe đồng thời, đôi tay đã từ không gian lấy ra hai chỉ trường côn sắt. Bởi vì gần chỉ có trong nháy mắt, nhưng Hà Văn Lâm cũng xác định, giạc chiếu phim xác thật có người, còn không ít với 30 cá nhân. Liễu Vĩnh đã bị nhốt ở giạc chiếu phim 2 ngày, không chỉ là hắn, người nhà của hắn, còn có. Chấn trên sở hữu còn sót lại những người sống sót, đại ra ngã trái ngã phải ghé vào tầng hàng không ghế trên, không ai nói chuyện. Lúc ấy trạng húng phát sinh đến quá đột nhiên, căn bản chưa kịp mang lên đồ ăn, chỉ nghĩ trốn hướng, làm cho hiện tại nội không có đồ ăn, ngoài có tan thi như hổ rình mồi vô vọng tình cảnh. Đại ra cũng từ lúc bắt đầu không buông tay, đến bây giờ chết lặng tuyệt vọng, ngay cả thân là dị năng giả liệu vĩnh đều mất đi cầu xin giải rùa. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lên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 Nhất bên ngoài kia tầng cửa sắt sớm đã bị đâm hư, lung lay, nghiêng treo ở một bên, chỉ là có một chút tốt là, mới ngắn ngủn một tháng thời gian, tang thi thân thể còn tương đối cứng đờ hóa, phần lớn còn không thể uống lượng đầu gối, mà vào dạp chiếu phim là có một cái 60 nhiều tầng cầu thang, những cái đó tang thi phần lớn thường không tới, chỉ có mấy cái dẫm lên mặt khác té ngã tang thi thân thể lên đây.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 Vẫn là cái nữ nhân thời điểm, hai người đều thất vọng đến cực điểm, cả người đều tâm cho, cứ việc nữ nhân kia tự hồ là cái cao thủ, nhưng tại đây liếc mắt một cái vọng đi xuống khắp nơi đều có tan thi địa phương, giống như biển rộng một dịp thuyền con, có vẻ quá mất nhỏ bé mà bạc nhược. Bất quá thực mau, liệu vĩnh liền phát hiện kia nữ nhân thoạt nhìn có. Điểm quen mắt, không khỏi nheo lại đôi mắt cẩn thận nhìn chầm chầm, chờ đến đối phương mặt đối hướng bên này. Thấy rõ gương mặt kia dung mạo sâu Thiếu chút nữa không nhảy lên chân tới Như thế nào sẽ là nàng Là ai a? Ngươi nhận thức Tôi sướng vội hỏi liễu Vĩnh không nghe thấy Hắn hiện tại cũng lòng tràn đầy đều là dấu chấm hỏi Nàng không phải ở đây thì sao Như thế nào lại muốn tới nơi này Chẳng lẽ là bởi vì hắn sao liễu Vĩnh có điểm không dám như vậy Tưởng rốt cuộc hắn cùng Hà Văn Lâm Tri Giang nhiều nhất cũng chính là hồ khách quan hệ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 thực mau thể năng năng lượng liền lại lần nữa bị song song đào rộng lần này toàn thân hư nhuyễn đến một chút sức lực vẫn lên không được đều ngã ngồi ở cầu thang thượng sắc mặt trắng bệt mồm to thở phì phò Hà Văn Lâm đã ở năm mươi mễ trong phạm vi tự nhiên chú ý tới bọn họ tình huống lúc này trên người nàng cũng đã đã phát một thân hãn nàng nhìn phía trước vẫn như cũ dậm đạp tan thi đầu mày ra tăng như vậy xác đi xuống quá chậm Chính là nàng thể năng hảo, có thể háo đến đi xuống, nhưng nàng chú ý tới liễu vĩnh tình huống cũng không dung lạc quan, chỉ cần phía trước tan thi bò lên trên cầu thang. Bọn họ liền xong rồi. Hà Văn Lâm bắt đầu do dự muốn hay không thừa dịp bọn họ ngồi nhìn không thấy bên này, sử dụng dị năng nhanh chóng đêm này đó tan thi giải quyết. Lúc này, lấy liễu phụ cùng liễu nhị thúc cầm đầu mấy nam nhân từ bên trong vọt ra, bọn họ cầm trên tay an toàn diều cùng cây lau nhà. Cái trỗi thường lọng xuống dưới một đầu tim gậy gọc, liễu phụ cùng liễu nhị thúc hung hăng dùng diều chém rất mấy cái cơ hồ muốn rủi, đến liễu vĩnh cùng tô sướng trước mắt tay, những người khác nhanh, chóng đem liễu vĩnh cùng tô sướng đỡ đến một bên, thế thân hai người vị trí, đứng ở thềm đá thường ám sát những cái đó bổ đi lên tang thi. Đột nhiên nhiều nhiều như vậy tươi sống người, nguyên bản phía trước cũng càng ngày càng nhiều chiều hạ văn lâm, đi tới tang thi lại dần dần xoay người chiều cầu thang bên kia trang trúc qua đi.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 Liễu Phụ kinh ngạc lên, nhìn về phía chính mình đề đề cùng nhi tử, chẳng lẽ là nhi tử bạn gái, chính là bạn gái, nhi tử như thế nào ngược lại không mang về nhà cho hắn xem qua. Là A Vĩnh bằng hữu, lần trước mang xuống nông thôn tới nhìn chút ra cầm. Liễu Nhị Thúc sợ Liễu Phụ hiểu lầm, vội giải thích. Kinh Liễu Nhị Thúc như, vậy vừa nói, Liễu Phụ nhân thật ra nghĩ tới, nhìn về phía Liễu Vĩnh, chính là ngươi lần trước trở về hỏi bò sữa sự. Liễu Vĩnh gật đầu.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 Phía trước thiếu quá ngươi cùng ngươi nhị thúc một ân tình, nếu các ngươi bởi vì ta sai lầm tin tức mà chết, ta chính là hại người mà không phải ban nhân. Nhìn ra Hà Văn Lâm trên mặt hàng thật giá thật không kiên nhẫn, Liễu Vĩnh tức khắc không biết như thế nào phản ứng hảo, có chút tự mình đa tình xấu hổ, cũng có chút nói không nên lời thất vọng, Tô Sướng nhưng thật ra vẻ mặt lường sắc trong mắt thẳng đảo quanh. Hà Văn Lâm nguyên bản là chỉ tính toán tiếp đi Liễu Vĩnh người một nhà, nhưng hiện tại tình huống đặc thù,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 mặc thế bùng nổ trước tô sướng là cái cùng điệu ti trạch nam, đối những cái đó ôn thanh tế ngữ nũng điệu xinh đẹp muội tử là tuyệt đối. Si mê, thức tỉnh dị năng sau chấn trên nữ hài là không ngừng nhào vào trong ngực, làm hắn một lần lân lân, ngày thường hắn cũng thật hưởng thụ loại này, nữ nhân chim nhỏ nét vào người ý lại chính mình cảm giác nhưng ở hôm nay gặp qua Hà Văn Lâm sâu ở biết còn sẽ có như vậy một nữ nhân có thể gần vì một ân tình liền không màng tự thân an nguy vọt vào tang thi đôi tới cứu người sâu liền nhịn không được sinh ra khát vọng tri tâm hy vọng có một ngày cũng có thể được đến Hà Văn Lâm như vậy đối đại chính mình lúc này đối mặt loại này thời điểm mấu chốt chỉ biết kiều kiều khí không thể giúp một chút vội còn phải tìm phiền toái nữ hài mặt liền lạnh hắn ném ra nữ hài tay.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 Tôi sướng không giao động, mắt lạnh nhìn về phía mặt khác nữ nhân Sợ đều quá sao cho ta lưu lại nơi này trời chết Ai lại lại nhảy dài dòng, cũng đừng trách ta không khách khí Này đó nữ nhân vốn đang có chút vui sướng khi người gặp họa, Cái này cũng bị dọa sợ Nguyên bản cũng có oán trách muốn dùng nhi tử cùng liễu vĩnh Nói đồng dạng lời nói liễu tiểu thúc Lão bà cũng nhắm lại miệng, không dám hé răng Tôi sướng rốt cuộc không phải người một nhà Điểm này nàng vẫn là hiểu Mọi người chịu đừng làm người hít thở không thông tanh tử dẫm lên những cái đó Thi thể hướng xe phương hướng đi qua đi Trong lúc liễu tiểu thúc tiểu hài tử vẫn luôn ở ba ba trên người khóc kêu sợ Không cần đi rồi nếu không phải phụ cần tan thi đều bị giết nay tuyệt đối muốn đưa tới không ít tan thi Tô sướng vốn dĩ liền không kiên nhẫn như vậy toàn ra là xem ở liễu Vĩnh mặt mũi thượng mới chịu đựng Tiểu hài tử này một nháo Tô sướng tính tình liền lên đây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 Một nhà vừa lên xe liền đối Hà Văn Lâm đại hiến ân tình, lại là phàn quan hệ, lại là làm tiểu hại tử kêu tỉ tỉ. Hà Văn Lâm sớm chú ý tới như vậy toàn ra, trải qua quá 7 năm đê mạc thế sinh hoạt, Hà Văn Lâm nhưng không cho rằng, loại người này không có điểm quan hệ có thể bị bao dung, quả nhiên, thật mau kia nam nhân liền từ báo ra môn, là liễu vĩnh tiểu thúc thúc. Hai vợ chồng đều là nói năng ngọt sớt loại hình, cùng liễu phụ cùng liễu nhị thúc một chút đều không giống, hoàn toàn nhìn không. Gia là toàn ra, Hà Văn Lâm từ trước đến nay chán ghét loại này, gian rối thủ đoạn lại không có từ mình hiểu lấy người, đối ba người không để ý đến. Dường ở cuối cùng chính là những cái đó tuổi tương đối tiểu nhân nữ hại, một thân chật vật, càng muốn trang tú khí, đi đường cùng khiêu vũ giống nhau, lên xe nhìn đến Hà Văn Lâm cái thứ nhất ánh mắt không phải cảm kích, mà là ghen ghét, loại này không một chút đầu óc người ở mặt thế đi không dài, Hà Văn Lâm cũng không để bụng, nhưng nhìn phiền chán.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 còn không đợi liệu vĩnh mở miệng tôi sướng liền gấp không chờ nổi tỏ thái độ nói không thành vấn đề đem xe định liệu vĩnh ra đi là được tôi sướng sẽ nói như vậy cũng là vì hắn liền hiện tại liền ở tại liệu vĩnh ra cách vách đến nổi những người khác quan hắn đánh giấm chấn trên như vậy nhiều vòng chóng tuy tiện đi bên trong lấy điểm quần áo đồ dùng không phải được rồi phiên tối nhất kia mấy người phụ nhân bởi vì nhất không có lên tiếng quyền chỉ có thể tiếp thu liễu nhị thúc, liễu tiểu thúc này đó toàn cùng. Liễu Vĩnh bọn họ chủ cùng nhau cũng sẽ không nói cái gì. Mặt khác mấy nam nhân kiến thức quá Hà Văn Lâm thủ đoạn, đối nàng đã có ân cứu mạng cảm kích, cũng có so đối Liễu Vĩnh cùng Tô Sướng càng sâu kính sợ. Ít nhất Liễu Vĩnh cùng Tô Sướng, liên thủ đều không thể làm cho bọn họ từ dạp chiếu phim thoát vây, mà Hà Văn Lâm làm được, đơn thương độc mã một người làm được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 Hà Văn Lâm nhắm mắt lại, chuẩn bị bình phục cảm xúc, phía trước giết như vậy nhiều tang thi, nàng còn ở vào hưng phấn trạng thái, cố tình liễu tam thẩm là cái không hiểu tiếng thối, Hà Văn Lâm đều cử tuyệt liễu vẫn thân mụ, nàng còn thế nào cũng phải ở nơi đó. Trang Thục V, một bộ các ngươi sợ ta đều biết đến trưởng giả tư thái nói Hà Văn Lâm, cùng liễu vĩnh vui đùa, còn nói cái gì sớm muộn gì người một nhà nên đi vào ngồi ngồi linh tinh. Hà Văn Lâm nghe được nổi trận lôi đình bốn dĩ hiện tại nàng cảm xúc liền dao động đến khá lớn, còn có cái không biết cái gọi là người ở bên tai lại nhảy, nếu không phải Liễu Vĩnh nhìn ra Hà Văn Lâm càng ngày càng lạnh, kịp thời thái độ cường ngạnh đem Liễu Tam Thẩm đưa xuống xe, Hà Văn Lâm tuyệt đối sẽ bảo nổi. Liễu Vĩnh thay thế Liễu Tam Thẩm đối Hà Văn Lâm xin lỗi, Hà Văn Lâm không nghĩ nói chuyện, liền không có để ý tới.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 Thân thủ lại hảo, phẩm cách càng là không lời gì để nói, liền vì cái tiểu nhân tình màu nguy hiểm tự đê thị đến chấn trên cứu bọn họ, là nàng đã nhận định liễu ra tức phụ, nhưng hiện tại tức phụ lại đi rồi, còn có một cái khác quan tám xào cũng không tới quan hệ nam nhân theo bên người, làm nàng như thế nào không ý tưởng. Xem đến lý tính liễu phụ lại là không có cưỡng cầu, thở dài vỗ vỗ nhìn hai người bóng dáng như tự bả vai, xem như an ủi, cũng là không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 Đương ngày hôm sau buổi sáng ở cửa nhìn đến cười đến sáng lạng tô sướng, hòa thân tự đưa hắn lại đây Phó Sư Trưởng Khi, liền biết chính mình ngày hôm qua phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm. Bởi vì Liễu Vĩnh bên người thân thuộc quá nhiều, dễ dàng nhất bị đắn đo để tránh tự, Chí quốc muốn thu phục dị năng giả mà lấy Liễu Vĩnh người nhà làm uy hiếp, nàng đi lên có nhắc nhở quá Liễu Vĩnh, đại môn kiểm tra binh đều là từ chí quốc người, nếu ở đơn tử thường điền có dị năng kia hạng.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 Dưới, sáng sớm hôm sau Phó Sư trưởng còn tự mình đem người cấp mang đến thấy Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm không nghĩ đem nàng một người đi cảnh hương chấn cứu người sự nói ra, đành phải trầm mặt. Mà đối với chính mình ban nhiều cái gì năng giả gia nhập la thành mấy người, cũng không có cao hứng như vậy. tô sướng đối Hà Văn Lâm mục đích tính quá rõ ràng, cái này làm cho đem Hà Văn Lâm coi là mụi mụi nhất ban thành viên cực kỳ không vui. Hơn nữa không biết tô sướng tính cách cùng làm người đều đối tô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 là phòng tự chỉ quốc động cái gì tâm tư. Hà Văn Lâm liền khôi phục bình thường đi nhà ăn dùng cơm thời gian, kết quả liền phát hiện Liễu Vĩnh cùng tự chỉ quốc bên kia người đi ở cùng nhau. Liễu Vĩnh cũng thấy được Hà Văn Lâm cùng nàng bên cạnh đuổi không đi cái đuôi tô sướng, sắc mặt hơi đổi, sau đó rời đi tầm mắt. Hà Văn Lâm dường như không có việc gì cúi đầu, tiếp tục dùng cơm, nhưng thật ra tô sướng sách một chút miệng, cảm thán nói câu Liễu Vĩnh có phải hay không đầu óc nước vào. Dị năng. Giả sự thực hảo hỏi thăm, đặc biệt là từ chí quốc bên kia dị năng giả, từ chí quốc thực ái que ra, vì triển lộ thực lực của chính mình, đối phía dưới miệng quản được cũng không nghiêm. Hà Văn Lâm thật dễ dàng sẽ biết cái đại khái, Liễu vĩnh xác thật thành từ chí quốc bên kia người, mà tạo thành kết quả này, là hắn tam thẩm. Tôi sướng vừa nghe cùng Liễu tam thẩm có quan hệ, liền kéo dài quá thanh âm Nga, một tiếng.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 tôi Sướng cũng là chấn trên người, cùng Liễu Vĩnh ra phía trước cũng coi như nhận. Thức tương đối rõ ràng Liễu Vĩnh, một nhà kỳ thực cùng hắn Tam Thúc gia quan hệ cũng không tốt. Liễu Tam Thúc là trong nhà con út lại là con lúc tuổi già, cùng hai vị ca ca kém mười mấy tuổi trên lệ từ nhỏ liền nhận hết sủng ái. Tính cách cũng dưỡng đến so hai vị ca ca tới ích kỷ, bá đạo, tùy hứng, còn có chút bắt nạt kẻ yếu, sau lại coi trọng Liễu Tam Thẩm lại là cái hư vinh tâm trọng, miệng lưỡi sắc bén. Thích gây chuyện, hai vợ chồng ghé vào cùng nhau là các loại tật xấu cho nhau ảnh Hưởng, toàn gia càng đi càng oai Cố tình Liễu Vĩnh ra ra nải nải đối cái này Tiểu nhi tự các loại bên vực người mình Làm Liễu Phụ cùng Liễu Nhị Thúc muốn giáo huấn hạ Liễu Tam Thúc Đem tính cách vặn lại đây đều không chỗ dùng sức Thẳng đến hai năm trước hai lão tướng kế qua đời Liễu Tam Thúc cũng có tuổi Liễu Phụ cùng Liễu Nhị Thúc chỉ có thể xa này hai vợ chồng Hai vợ chồng lại là ở trong thành trụ, liền nhắm mắt làm ngơ Thẳng đến mặt thế bùng nổ, căn cứ người một nhà là huyết thống. Thân nhân, liễu phụ không thể không đem người từ trong thành tiếp trở về chấn trên. Kết quả này một nhà bởi vì liễu vĩnh thức tỉnh rồi dị năng, liền đến không được. Cố tình liễu vĩnh ở cảnh hương chấn làm duy nhì hai cái dị năng giả. Địa vị là cao cao tài thượng, làm hắn thân thẩm thẩm. liễu tam thẩm tự nhiên cũng là dính quang bị người xem trọng nhất đẳng.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 Chân Chính đơn thuần cao trung nữ sinh, mặc thế sau sự cũng coi như xem đến không ít, đơn giản chính là nổi lên ở chỗ này đương anh hùng, ý niệm thế nào cũng phải tìm lấy cớ tới che giấu chính mình chân chính giả tâm, ngược lại làm Hà Văn Lâm khinh thường. Hơn nữa, bọn họ thật sự không như vậy thục, thục đến cần thiết đối nàng giải phẫu tâm lý giải thích chính mình hành vi. Lần này Hà Văn Lâm không hề cấp Liễu Vĩnh lưu mặt mũi, nói thẳng, "Liễu Vĩnh, ta cho rằng ta nói được rất rõ ràng, nếu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 Từ chỉ quốc tự mình tới căn cứ cổng lớn tiện đưa, đảo qua phía trước tối tâm, đầy mặt trí thù ý mãn đắc ý, vì khoe khoang, lần này hắn phía sau không ngừng mang theo hắn dị năng giả đoàn đội hòa thân binh, còn. Đêm hai ngày này lâm thời phản bội lâu sư trưởng những cái đó, thủ hạ cũng cấp mang đến, chính là vì lỗ thông hơi sư trưởng này phái người, này còn chưa đủ, còn thế nào cũng phải đối với lâu sư trưởng bốn phía cười nhạo một phen, ai nha, lâu sư trưởng A.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 ta chính là thực dân chủ, ha ha, nhìn kiêu ngạo tự chỉ quốc. Hà Văn Lâm nghĩ tới một cái phi thường hình tượng từ châu chấu sâu thu. bất quá chú ý tới lâu sư trưởng kia trầm mặt nghiêm nghị trong chợt lóe, mà qua lãnh phấn cùng đau kịch liệt đang chéo phức tạp thần. sắc Hà Văn Lâm có chút kinh ngạc, sau đó thật mau lại thoải mái. đời trước nàng là bình thường học sinh, nhìn đến không nhiều lắm, tưởng cũng hữu hạn, là có kiếp trước trải qua mới biết được sâu húng.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 Này đều tất nhiên trở thành bọn họ ngày sau đọt mệnh lưỡi hái chi tiết nàng đi cảnh hương chấn một chuyến Xem như bạch cứu những người đó Hà Văn Lâm ta và ngươi ngồi một chiếc xe đi Ngươi một người ngồi một chiếc xe nhiều không thú vị à Ta còn có thể cùng ngươi nói rưỡng Lại có thể đảm đương tay đấm, thiếu chút Nửa đã quên, ít nhất bên cạnh cái này ném không xong Mà xem như cứu đúng chỗ 9 giờ rưỡi, ở tất cả mọi người lên xe sau Để nhất chiếc xe khởi động Sau đó 70 nhiều chiếc lớn lớn bé bé xe lục tục đi theo xuất phát. Hà Văn Lâm mấy cái dị năng giả bị an bài ở đội ngũ trước nhất liệt, vốn là một người một chiếc quân tạp phó tòa giá vị trí, tôi sướng thế nào cũng phải cuốn lấy Hà Văn Lâm, liền cùng Hà Văn Lâm cùng chiếc xe. Phải đi quốc lộ Nam Hà nhất định phải từ đê thị xuyên qua, loại này đại hình, di chuyển đối với tăng thi dụ hoặc không thể nghi ngờ là thật lớn, động tính lại đại.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 Hà Văn Lâm ở bọn họ trong mắt là tốc độ dị năng giả, liền cạn không ai trông cậy vào nàng tại hành động xe thượng ra tay. Xe răng nan đi phía trước hoạt động, tả hữu cùng mặt sâu tăng thi liền không ngừng vây lại đây, phía trước quân tạp cùng xe vít còn hảo, mặt sâu tiểu xe tư ra liền phiền tói. Những cái đó tiểu xe tư ra quá lùn, một khi pha lê bị đâm tói hoặc là đánh vỡ, người trong xe cơ bản liền xong rồi. Những cái đó tới vãng không thể không tuyển tư ra xe con người đều hối đến.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 tang thi trong đàn, chỉ chốc lát sau liền truyền đến pha lê rách nát thanh âm cùng thê lương tuyệt vọng hí. Mặt khác mấy chiếc xe sợ tới mức hồn phi vắt tán, liêu mạn nhấn ga muốn bắt khe hở đi phía trước hướng, đem những cái đó xe ngựa mặt sau khe hở đều tế đến chạng đầy, ngược lại khiến cho mặt khác xe cũng nhúc nhích không được, còn liên tiếp đụng vào phía trước mấy chiếc xe. Hoảng sợ chửi bày thanh đi theo vang lên, những người đó càng thêm rối loạn đầu trận tuyến, lúc này từ một khác.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 Còn có một cái tuyệt vô cần hữu cường đại, phụ trợ hình biến dị năng lực, tan thi hóa, cũng không phải chỉ người thật sự tan thi hóa, mà là hắn có thể ở nhất định thời gian nội bắt trước tan thi, làm tan thi đều cho rằng hắn cũng là chính mình đồng bạn. Loại này cường đại đến quỷ dị dị năng vẫn là ở đời sau năm thứ ba mới, ở một cái ngẫu nhiên trùng hợp hạ cho hấp thụ ánh sáng, nghe nói viết trước liền hà thủ đào tín nhiệm nhất thủ hạ cũng không biết, mà từ kia lúc sau.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 Hà Văn Lâm không nghĩ đi nghĩ lại, này đến tột cùng là lâu sư trưởng vì chứa đựng thực lực, vẫn là những cái đó bị bảo hộ mang đi người sống sót. Ở nào đó ý nghĩa thượng kỳ thật cũng là tấm mộc. Thượng quốc lộ lộ tốc độ liền đè lên đây, trừ bỏ nói biên một ít tàn lưu vé xe, rất khó nhìn đến tang thi bóng dáng. Ở ra tốc lao ra một khoảng cách, lâu sư trưởng làm đội ngủ trước ngừng lại. Hà Văn Lâm cũng xuống xe, đối phương có dị năng giả.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 Hắn vốn dĩ chỉ là cái tên Côn đồ, lần này mặt thế đột nhiên bùng nổ, thường xuyên quậy với nhau, đặng mới là mấy cái hồ bằng cẩu hữu không phải đột nhiên biến thành tang Thi, chính là bị tang Thi sống sợ sợ cắn chết. Hắn thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, ở một cái tiểu tiệm thuốc nấp vào, kết quả đã bị hắn đụng phải ra ngoài sưu tập vật tư hạ thủ đạo này đám người. Hạ thủ đạo vốn là hắc đạo sinh ra, nơi nào sẽ ở không có bất luận cái gì đến ít dưới tình huống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 liền trước thua một đoạn, Hà Thủ Đào cười ha hả mở miệng, ngượng ngùng, "Thủ hạ, của ta khả năng cùng các ngươi bên kia về kia tiểu thư có cái gì hiểu lầm, lúc này mới ở các vị trước mặt thất lễ, bất quá miệng lưỡi chi tranh cũng không đến mức đến lấy nhân tính mệ nồng nổi, quay đầu lại ta hảo hảo quản giáo một chút là được." Ngụ ý chính là người của hắn còn không tới phiên tôi sướng tới giáo huấn người của hắn.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 Hẳn là chúng ta bên này hướng các ngươi xin lỗi Lâu sư trưởng lúc này mới cười đối hạ thủ đào vương tay Ta là đê thị căn cứ sư trưởng Lâu đức nghĩa Hạ thủ đạo Người làm ăn Hạ thủ đạo cũng vương tay cầm lâu sư trưởng tay Nghe thấy cái này tên lâu sư trưởng Đôi mắt chính là trợt lué Tham mưu trưởng cùng phó sư trưởng sắc mặt Cũng có chút biến hóa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 Hà thủ đạo bên kia cũng giới thiệu chính mình người. Tổng cộng 9 dị năng giả, 3 cái hỏa hệ, 1 cái băng hệ, 1 cái thủy hệ, 1 cái tinh thần hệ, 1 cái tốc độ hệ, dư lại 2 cái là cảm giác phương diện, 1 cái là thính lực dị năng, 1 cái là thị lực dị năng, dư lại không phải dị năng giả, cũng đều là dùng thương, hảo thủ. Mà trong đó cái kia thị lực dị năng giả không phải người khác, chính là hà thủ đạo 6 tuổi đại nữ nhi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 Hà Văn Lâm vừa lên xe liền nhắm mắt lại chợp mắt, căn cứ kiếp trước ký ức, này đoạn lái xe vốn nên không đến một ngày Nam Hà lộ trình, bọn họ trên thực tế là đi rồi hơn nửa tháng, một đường đều là ăn ngủ ngoài trời, còn ngoài ý muốn liên tiếp, vẫn là nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức tương đối hảo. Tôi sướng bởi vì vừa rồi ném mặt mũi, sắc mặt có chút âm trầm, vẫn luôn trương đóng mở hợp miệng rốt cục là nghỉ ngơi. Bên cạnh lái xe bình ca nhưng thật ra lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.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 Quân đội chuẩn bị những người sống sót đồ ăn, nhưng vì không tạo thành trên đường thiếu, trước đó cũng không có nói. Bởi vậy đi theo Nam Hạ những người sống sót đều chính mình thu thập quá. Trên đường đồ ăn cùng vật tư, bây giờ còn có phát đồ ăn, bọn họ nơi nào sẽ chế, chỉ biết cảm thấy là kiếm lời. Lão sư trưởng vì kỳ hảo cũng ấn gì năng giả số định mất phải. Người tặng hai mươi mấy phân cơm chưa qua đi cấp Hà Thủ đào đoàn người, rốt cuộc nhân ra đoàn người liền có cơ hội một nửa là dị năng giả.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 Xuống sẽ tất cả đều là quân nhân nhóm Một ít vị che bóng trực tiếp trốn đến xe phía dưới Đừng nói vị trí kia còn tiếu thật sự Rất nhiều người đoạt La thành mấy cái nhưng thật ra không đi đoạt lấy Bọn họ dùng tay lôi kéo khối màu xanh lục vải bạc đỉnh ở trên đầu Đác khối râm mát chỗ Vừa nhìn thấy Hà Văn Lâm lập tức nóng bỏng vẫy vẫy tay kêu Hà Văn Lâm qua đi Bên này bên này Tiểu Lâm Tử bên này có râm mát hảo vị trí Mau tới đây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 Nguyên tắc binh đối đải bọn họ ánh mắt liền không tự giác mang lên thành kiến. Đến nổi nguyên bản là bộ đội đàng phạng, đó chính là tính cách vấn đề, phía trước hắn liền có điểm thích chiếm cao phong, không cho người, ở chiến hữu gian không thể nào đắc nhân tâm, thức tỉnh rồi dị năng sâu càng là ngạo mạn đi lên. Thực rõ ràng đêm chính mình cùng người thường kéo ra cử tuyệt, này thái độ tự nhiên chỉ biết được đến trước kia chiến hữu ngầm kinh thường cùng nói, nơi nào khả năng thân thiết. Wow, thế nhưng là cá đồ hộp cơm.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 Chu Hải Ba cũng là biết điểm này, mới không có cường ngạnh nói cái gì, nhưng vẫn là xem bất quá mắt hung. Hăng cho la thành một cái bào hạt rẻ, lại quay đầu huống Hà Văn Lâm. Ngươi liền không thể đừng như vậy quấn hắn sao? Này đều ngươi quấn ra tới tật xấu, nhìn xem hiện tại đều cho ngươi quấn thành cái dạng gì đều. Hà Văn Lâm thất thần ân một tiếng, cắn màng thầu bắt đầu ăn lên. Chu Hải Ba tức giận đến trợn trắng mắt, giận này không biết cố gắng, chỉ có thể hung tượng cắn khẩu màng thầu phát tiết. Người đây là ghen ghét, La Thành còn đắc ý hướng tru hải ba nhe rằng, sau đó mở ra cá đồ hột, cố ý, trước phụng đến cái mũi hạ đoan hưởng thụ nghe nghe, cảm thán nói, thật hương a, xích, lõa, lõa khoe khoang cùng khoe khoang, thu đào mấy người trao đổi cái ánh mắt, sau đó đột nhiên triệu La Thành đánh tới, đánh cướp, a, ta thịt cá đồ hột cơm, thu đào, vương khương, a, các ngươi này đàn hỗn đảng, buông ta ra cơm a. Vài người một phen tranh đoạt, cười đùa thanh không ngừng, làm bên cạnh bên lại là hâm mộ lại là gan ghét nhìn bên này. Thật tốt a Hà Văn Lâm thế nhưng đem dị năng giả độ, ăn cho người khác ăn, vì cái gì lúc trước Hà Văn Lâm liền không có phân đến bọn họ nơi này đâu. Lâu sư trưởng bên kia cũng thấy được bên này tình cảnh, đối dọn một thùng dùng máy lọc nước bình chứa đầy sạch sẽ thủy lại đây, đáp lễ Hà Thủ Đạo cười cười, tiểu gì đứa nhỏ này a Bề ngoài nhìn lạnh kỳ thật trong lòng so với ai khác đều nóng hổi Hạ thủ đạo là cỡ nào khôn khéo người Phía trước hắn liền nhìn ra lâu sư trưởng đối Hạ Văn Lâm Ẩn ẩn có chút cùng mặt khác mấy cái gì năng giả không quá Giống nhau, hiện tại này lại là tiểu gì lại là hài tử Sương hô cùng kia đồ cao táng dương chính là hoàn toàn xác minh hắn suy đoán Cũng cười nói, hơn nữa vẫn là cái đầu óc nhanh nhẹn sẽ chuyển biến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 Tôi sướng nâng lên mi mắt nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái, lại rủ xuống, trở Hà Văn Lâm ở trên chỗ ngồi ngồi ổn sau. hắn mang theo vô pháp che lớp uệ oải thanh âm phiêu lại đây, Hà Văn Lâm, người nói ta có phải hay không thật nhược. Hà Văn Lâm lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không tưởng để ý tới hắn loại này không có việc gì bi xuân thu ý tưởng. Thế giới này vốn là không công bằng, thật giống như thức tỉnh giả tri với người thường lại nơi nào là công bằng.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 Thành lộ không thể nào hảo tẩu, đi thông Bành Dương huyện lộ có một đoạn còn ở tu lộ, có một đoạn đường đào thật sự lạng, không ít xe tưởng song thẳng qua đi, ngược lại đem xe hủy hoại. Bên cạnh nhưng thật ra mở ra một cái lõm súng đi hoành vê hình bùng đất nói có thể qua đi, nhưng cái kia lõm súng đi bùng đất lộ cũng đảo mấy chiếc lật xuống xe. Lầu sư trưởng làm người đi xuống đem kia mấy chiếc xe rồi đi, sau đó xe chậm lên phanh lại một chiếc tiếp một chiếc chậm rãi qua đi.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 Cuộc ở Thái Dương mau xuống núi vọt tới trước Gia Bành Dương huyện. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Lão sư trưởng làm lại đi phía trước đi rồi một đoạn, liền ở một cái bốn phía đều là dụng lúa mạch đoạn đường dừng lại, tuyên bố buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Lúc này Thái Dương đã không sai biệt lắm muốn lạc sơn, thiên địa đều nhiễm màu cam hồng, không có ban ngày như vậy nhiệt đến bức người, còn có từng trận gió thổi, thật thoải mái. Hậu cần binh bắt đầu phân phát cơm chiều, đại binh nhóm cùng những người sống sót tắt thừa dịp trời tối trước cuối cùng một đoạn thời gian, sôi nổi súng xe hoạt động một thể, quá mốt giải quyết quá mốt, rủi thân thân thể rủi thân thân thể. hà thủ đào cũng mang theo một thùng sạch sẽ thủy lại đây cùng lâu sư trưởng trào hỏi, nói muốn mang theo chính mình một bộ phận thủ hạ quay đầu lại đi phía trước đi ngang, qua một chỗ thôn trang thu thập điểm vật tư. Lâu sư trưởng cùng hà thủ đào có ước định trước đây, lúc này cũng không có khả năng nói cái gì.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 Vẫn là hà thủ đạo xuất hiện kịp thời cho nàng bác bộn nước lạnh. Đời sau cường giả nhiều như mây, có được giống hà thủ đạo như vậy xong hệ dị năng cũng không thiếu, mà có thể so với tan thi hóa như vậy giống như khai ngoại đạo hiếm lại dị năng, cũng không phải không có. Cùng những cái đó trời sinh là vai chính người so sánh với, nàng kỳ thật không hề ưu thế, thiên phú cũng không. So người cường, hiện tại hết thảy đều là tân không gian mang đến, một khi như vậy trầm chế.